Thương Lam Đỉnh, Lưu Ly Phỉ Nguyệt, Quận 2, Trương 79, Khiêu Khích, Tờ Các bạn đang nghe chuyện tại truyện aud.xyz2ny lão giả dù có tức giận thế nào đi nữa thì cũng không thể nháo loạn với thủ tỏa dược các Giống như nhìn thấy kẻ thù đã đào mộ phần tổ tiên nhà hắn trừng mắt với phong luyến vãn đang rút vào lòng một Cuối cùng vẫn nhấn nhìn cơn tức này gian nan ngồi xuống tay áo ngữ khí cứng ngắt nói lão phu sao lại cùng hài tử so đo chuyện này xem như chưa từng xảy ra một thế này mới ôm phong luyến vãn trở lại chỗ ngồi phong luyến vãn trong lòng không yên bất an nhìn khuôn mặt tuyệt Mỹ của một giống như đang sợ hãi cái gì tay nhỏ bé gắt gao nắm lấy ốm tay áo hắn nàng có thể cảm nhận được thân thể một đang run nhẹ nhẹ Có phải trận hổ nháo lần này của nàng khiến hắn tức giận hay không? Ẩm ẩm nhìn thấy khói mắt khép hờ của hắn có chút hơi nước dâng lên Phong luyến vẫn vừa kinh vừa sợ gấp đến độ nhanh muốn khóc Thảm thảm sư phụ thật sự tức giận Sư phụ ta sai lầm rồi người đừng tức giận Ta về sau nhất định ngoan ngoãn nghe lời Ta thề được không vội vàng dựng thẳng tay phải chỉ lên trời Tay trái nắm ốm tay áo tuyết trắng thật cẩn thận lao khói mắt hắn Nàng hiện tại đát mặt kệ bộ sáng ngây thơ khó có được này có bị bại lộ trước mắt mọi người hay không Thân phận tỷ thí gì đó nhanh biến sang một bên Trời đất bao la sư phụ nàng lớn nhất Đột nhiên một bàn tay bắt được cổ tay mảnh khảnh của nàng Phong nguyến vẫn vội vàng lộ ra biểu tình đáng thương hề hề chăm chú nhìn một lại phát hiện hắn vẫn tươi cười, vi sư không có tức giận, hắn khẽ vuốt khuôn mặt nhỏ nhắn ửng đỏ của nàng, hắn chỉ bị nàng chọc cười mà thôi. bộ dáng không thể gặp ai này của thanh y lão giả hắn thật cho tới bây giờ chưa từng thấy qua a. tuy rằng hắn mỉm cười vốn đã rất đẹp, nhưng nụ cười mang theo tâm tình vui sướng càng dễ bắt lấy lòng người hơn. Ánh mắt màu lam trong suốt tựa như dòng nước ấm áp chảy qua tràn đầy tình cảm trước nay chưa từng có. Chỉ cần liếc mắt một cái liền không thể nào dứt ra. Cảnh tượng ồn ào huyên náo nhưng lại xuất hiện im lặng khó có thể tưởng tượng. Mọi sinh vật giống cách đều ôm khuôn mặt nóng bừng nhu tình nhìn chăm chú vào vị trích tiên kia. Phong luyến vãn cũng bị nộ cười chân thật này mê hoặc trong giây lát. Lập tức biến môi bày ra bộ dáng thầm oán Sư phụ người làm ta sợ muốn chết Vì sư xin lỗi ngươi Xin lỗi không có hiệu quả Ta muốn bồi thường Hảo Vì vậy một món hảo bảo bối tên là ấm tượng giới Cứ như vậy hoang đường hồ đồ tới tay Phong luyến vãn dưới ánh mắt đủ các loại gen tỷ hâm mộ Phấn hận của mọi người đem ấm tượng giới thu vào túi chứ vật Nàng cười như hoa nở, những người khác lại sợ ngây người. Bị bọn họ nhớ rõ ấn tượng giới kia hình như là một trưởng lão dùng một khỏa tam giai đan dược hướng một vị luyện khí sư nổi danh đổi lấy đi. Cứ như vậy đưa cho tiểu cô nương kia làm món đồ chơi. Ném tiền cũng không phải đùa như vậy, có cần phá sản đến mức đó không a? Đồng thời bọn họ cũng hiểu được tiểu nha đầu này ở trong lòng của một trưởng lão địa vị không gì sánh kịp. Ha ha, một trưởng lão thật sự là sùng tiểu sư muối đâu. Một làn gió thơm đánh út lại. Cảnh báo trong lòng phong luyến vắn lập tức xéo vang. Cảnh giác nhìn mỹ nhân xinh đẹp từng bước tao nhã đến gần. Chỉ thấy nàng dùng tay áo dài huyền sắc che môi. Lúng đồng tiền tưởng như hoa hồng đỏ rực yêu giã nở rộ Đôi mắt thu thủy ẩm tình đầy ý cười nhìn một Nhẹ giọng nói Quá nhi ngưỡng mộ một trưởng lão đắt lâu Hy vọng sau khi tỉ thí cùng tiểu sư muội kết thúc Sẽ được ngài chỉ điểm một hai điều Nguyên lai like nàng chính là lục quá a Trước đừng nhắc đến thanh ân yêu mị khiến người ta ngứa ngáy khó chịu Chỉ riêng một tiếng quá nhi này thôi đã khiến phong luyến vắn vừa nghe được liền cảm thấy một trận ác hàn Ngươi nghĩ ngươi là nam nhân vật chính trong thần điêu đại hiệp sao Rõ ràng là khổ sói giả trang sơn dương làm cái gì à Còn có câu tiểu sư muội kia ủi ủi ta không phải họ tiểu Tựa hộp là biết trong lòng phong luyến vãn đủ các loại khó chịu Một tươi cười thủy trung mang theo thản nhiên xa cách Nói vài câu khách sáo liền không giấu vết muốn tiến khách Lục quá so với lục nhâm giáp càng hiểu được chừng mực Nàng không phải nữ nhân dễ khiến người ta ghét Biết đối phương không có ý tư muốn tiếp tục nói chuyện với nhau liền không hề mở miệng Lưu luyến không rời xoay người trở về Nhưng phong luyến vẫn rõ ràng từ trong ánh mắt nàng ta thấy được sự lạnh lùng kinh bỉ